chương năm trăm bốn mươi chín dù nạ lục thức quyết đấu ổn ỉ gù mồ lục thức hắn tuy là cùng ổn ỉ gù mồ không hợp nhau nhưng cũng là biết ổn ỉ gù mồ thực lực lam cức cùng lục thức thế đều học xong nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cao thể kỹ năng thiên phú không có dưới sự dạy dỗ đều có thể chính mình nghiên cứu ra cũng học được lục thức nếu có nhân giáo đạo đâu ghê tởm có như thế kỹ năng cùng thiên phú cư nhiên không dùng tại chính đạo bên trên càng thêm chết tiệt ổn ỉ gù mồ ánh mắt lạnh lẽo chân phải c u ộ n c u ộ n nổi lên chân không chiến tích đá về phía s ù nạ nguyệt bộ s ù nạ nhìn như bước ra một bước nhưng trên thực tế nhưng trong nháy mắt trên không trung bước ra mấy chục bước bàng bạc lực đạo từ chân ngọc dẫm chân trong lúc đó buộc phát ra lúc đầu không chỗ mượn lực s ù nạ một cái tử phi đến rồi ô n ỉ gù mồ bầu trời sau đó sẽ lần thi triển nguyệt bộ rơi và o ô n ỉ gù mồ bên cạnh thân một cước lam cước đá đi chỉ hội ổ nỉ g ũ mộ mỗi vừa nhìn thấy s ù nạ sẽ nhất chiêu lục thức nội tâm hắn liền nhảy lên một cái quan tâm bên trong sát cơ cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt như vậy hải tặc tuyệt đối không thể lưu lam cước ổ nỉ g ũ mộ thân thể phóng phật trang giấy một dạng tu y phong bay đi tới tránh được s ù nạ sau một kích sắc bén chân không chạm đánh chém về phía s ù nạ để ta nhìn ngươi một chút là không phải thật toàn bộ học xong lục thức không chỉ là ổ nỉ gù mộ ngay cả một cái khác trung tướng xạ rộng cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm s ù nạ không sai s ù nạ thực lực bây giờ ở hải quân cao tầng trong mắt chỉ là con kiến hôi nhưng không có nhân giáo đạo tỉnh tình huống bên dưới tự học lục thức lời nói là quá quá đáng sợ tuyệt đối là quái vật cấp bờ ở cờ tôn nờ ta y về sau một ngày lớn lên nói tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp chỉ hội s ù nạ thân thể theo gió phiêu lãng toàn thân các nơi lực lượng hoàn toàn t h a o xuống trở nên cùng một trang giấy tựa như lục thức đã xử suất ngũ thức còn kém một thức sau cùng thiết khối liền toàn bộ đều nắm giữ ồ nỉ gù mộ đồng tử tràn ngập sắc cơ ở xù nạ thi triển chỉ hội tránh né cái kia phút chốc chân hắn đạp nguyện bộ đổi sắt theo bên trái tay trái đồng thời thi triển chỉ súng đâm đi qua nguyện bộ xù nạ lóe lên ra ồ nỉ gù mộ nhết miệng cười tóc của hắn nhất thời trở nên tiện tay m ở dạng nắm lấy một thanh đem quân đao trẻ chém tới hai lẽ nào đây là sinh mệnh quy hoàn xù nạ đồng tử co r ụ t lại nàng nghe dịch thần nói qua lục thức muốn tu luyện tới cực hạn phải nắm giữ sinh mệnh quy hoàn chỉ là một chiêu này dịch thần ngay cả nguyên lý cũng không rõ ràng vá nói cho xù nạ cũng là ngộ tiếc mê mê vì vậy xù nạ cũng là bách tư bất đắc kỳ giải có thể hiện tại nhìn một cái ô nỉ gù mổ chiêu thức sẽ cùng dịch thần nói qua sinh mệnh quy hoàn năng lực đối chiếu một cái lập tức phản ứng kịp thiết khối mắt thấy xù nạ không không ít hải quân đều hoan hô bắt đầu lòng con nghện tóc nắm sáu thanh mã tấu chém vào xù nạ trên người không có đao ly vụ cắt tới thân thể thanh âm ngược lại là chuyển ra từng tiếng liên tục tiếng kim thiết chắm nhau phóng nhãn nhìn lại sáu thanh mã tấu chém ở xù nạ trên người phóng phật là tào phở bảy một dạng ngay cả xù nạ mềm mại r a thịt đều không thể phá vỡ tuy là đao phong lưới đao tích chứa lực toàn bộ đem xù nạ từ không trung đánh đuổi một lần nữa rơi vào trên chiến hạm nhưng này một k í c h căn bản không đả thương được xù nạ lục thức quả nhiên hoàn toàn học xong ổ nỉ gù mộ sắc mặt khó coi cực kỳ đường đường hải quân siêu nhân lục thức cư nhiên bị hải kêu học dùng để đối với phó hải quân đây đối với ổ nỉ gù mộ mà nói có thể không phải là cái gì đáng giá vui vẻ sự tình nguyên trưa đây chính là sinh mệnh quy hoàn xù nạ nhưng không có để ý tới sắc mặt khó coi ồn ỉ ù mộ trong đầu của nàng lóe lên vừa rồi thọ chi chu thi triển sinh mệnh quy hoàn hình ảnh đại não không ngừng nhớ lại mới vừa mỗi một chi tiết nhỏ lúc đầu xù nạ đã sớm tới có thể nắm giữ sinh mệnh quy hoàn t ầ n g thứ chỉ là cho tới nay khổ nổi căn bản không gặp qua sinh mệnh quy hoàn là như thế nào cũng không biết nguyên lý vẫn không cách nào đem học được hai có thể hiện tại nhìn một cái thỏ chi chu thi triển sinh mệnh quy hoàn y ê u như có tuyệt thế nội công cao thủ chiếm được tinh d i ệ u chiêu thức một dạng nhìn một cái liền hiểu vừa học liền biết trong lòng nàng cho tới nay khó hiểu đều giải khai người nữ nhân này c ư nhiên thực sự hoàn toàn nắm giữ hải quân lục thức nhưng lại vận dụng xuất sắc như thế xạ r ộ n g cũng là kinh ngạc không thôi mà bởi vì dịch thần đám người đến kềm chế hải quân đại bộ phận lực lượng tạm thời tránh được một kiếp ớt rô so với c h í đám người chứng kiến trận này siêu nhân một dạng chiến đấu càng là nhìn trận mắt hốc mồm cái này còn đủ loài người chiến đấu sao ớt rô so với c h í lẩm bẩm nói nàng không cách nào tưởng tượng nếu như hôm nay không phải gặp đến chàng thần đám người nói nàng sẽ rơi vào dạng gì hạ chàng của nàng những đồng bạn kia lại sẽ rơi vào dạng gì hạ chàng ta không thể lại liên lụy bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút ly khai về sau cũng không thể cùng bọn họ cùng một chỗ nếu không tiếp theo gặp lại hải quân cũng sẽ không vận tốt như vậy kém qua bị hải quân đoàn diệt di ngũ kém chút hại chết bên người hết thể bằng hữu ở d ô so với trí nội tâm đã có quyết định nàng phải tìm được cùng mình cùng c h u n g trí hướng lại không ngại chính mình lại nguyện ý cùng chính mình cùng nhau mặt lúc thế giới chính phủ cùng nhau vạch trần trải qua đổi bài này đồng bạn tuyệt đối không thể sẽ cùng hạ dạ nhân cùng nhau nếu không hạ dạ sẽ bởi vì nàng tồn tại cùng cử động mà mang đến hủy diệt Các n g ư ơ i đi mo ơ rô so với chỉ đối với hạ g i ả mạo hiểm đội nhân nói rằng ngươi làm sao bây giờ còn lại học giả không yên lòng nhìn ơ rô so với chỉ? ta và bọn họ còn t r ô n cất quen biết hiện tại bọn họ và hải quân đối mặt địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ta đi ban g bọn họ vội vàng các ngươi không cần lo cho ta ta ở, ở lại các ngươi bên cạnh chỉ làm cho các ngươi mang đến thai nạn ít nhất hiện tại ta đi đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt tới các ngươi nên biết thế giới chính phủ mấy năm nay là thế nào đối đại những cái này với dám can đảm đi tìm trải qua gốc rễ văn nhân ờ rô so với chỉ lái thuyền nhỏ hướng về ác m à chiến hạm tiến lên giết nàng thọ chi chu nhìn một cái lập tức chỉ vào ờ rô so với chỉ nói rằng vâng một ít hải quân lập khắc vọt tới hải quân chiến hạm sát biên giới d ơ súng lên nhanh hướng về phía ờ rô so với chỉ trực tiếp nổ súng nữ nhân này mặc dù đang làm mẫu thân về điểm này cực độ không chịu trách nhiệm nhưng ở mấu chốt thời khắc lại dám bỏ qua chính mình vì đồng bạn đổi lấy mạng sống cơ hội hiện tại càng là vì không nối mệt đồng bạn trực tiếp ly khai là một mẫu thân mà nói nàng là cực kỳ thất bại nhưng là một thuyền viên hoặc là làm người mà nói lại phẩm đức thượng cấp thêm l i ệ u la mắt sáng lên ở dô so với c h ị nhất thời phát hiện thân thể của mình mất đi mực có không chế nàng vừa định muốn rẽ rủa cũng đã bị q u ả n g đến ác ma trên chiến hạm mà những cái này lúc đầu muốn đánh bên trong của nàng viên đạn đều rơi vào khoảng không viết